Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phát sẽ không còn cách nào để bắt được hung thủ và nạn nhân sẽ lại khẳng định điều đó. Văn và Phát cũng có chút tuyệt vọng khi biết hung thủ và nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Nhưng cũng không thể làm gì được. Không biết hung thủ đang ở đâu hay đang ở nơi nào dùng phép thuật gì để quan sát nạn nhân tiếp theo nữa. Liệu sau những lần can thiệp truy đuổi nó đến cùng thì nó có quay sang chú ý đến Văn hay phát hay không. Điều này cũng chưa ai có thể trả lời được. Đêm đó, nàng nằm ở trong bệnh viện, lúc cô tỉnh dậy thì đã là quá nửa khuya nên cũng không còn ai nữa. Căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ hành lang. Căn phòng đang lập lờ giữa thứ ánh sáng bóng và tối. Nó như biểu hiện cơ hội sống sót mỏng manh của cô hiện tại vậy. Cũng có thể là thứ ánh sáng le lói kia có biểu hiện cho sự cô đơn và na sau những việc cô làm. Na đang hối hận, dù có sợ đến mấy thì cô cũng vẫn cảm thấy mình hối hận rất nhiều. Giờ đây na nằm ở trên giường, nước mắt chảy dài ướt cả chiếc gối mỏng. Mặc kệ cho số phận, có lẽ na biết mình sắp chết nên cô không có sợ nữa. Kể từ sau cái chết của cảnh, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một giây, một phút đầu óc mụ mị của những hình ảnh kinh khủng cứ bay lượn ở trong tâm trí của cô, ám ảnh cô suốt cả những đêm dài. Bỗng chợt, nàng nhận ra có một điều gì đó không đúng. Đó là nó chuẩn bị ập đến, hay nói đúng hơn là nó đang ở đây, đang lẩn khuất trong mọi ngõ ngách của căn phòng bệnh này. Ở dưới gầm giường, ở trong góc phòng. Nó đã giết tất cả mọi người thì không dễ gì nó chịu buông tha cho nàng. Chỉ là không biết bao lâu, bao giờ Mới đến lượt cô ấy, nước mắt của Na đã lại chảy ra dàn dụa. Năm đó suy nghĩ trong sự sợ hãi, cũng không biết qua quá bao nhiêu lần, Na đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Trong giấc mơ hôm nay, cô không còn cảm thấy cái chết của những người khác nữa, hay là thấy cái cảnh bị rượt đuổi trong khu rừng ma quái kia. Mà ngày hôm nay, cô có một giấc mơ khá bình thường. Nói khá bình thường là bởi vì tuy cảnh vật vẫn ở một bệnh viện Nhưng không hề có ai, lâu lâu chỉ có kéo kẹt của chiếc quạt trần mà thôi. Đang đi trong vô thức thì bất chợt nàng nghe thấy có tiếng động, là một tiếng gì đó rất lạ. Nghe một lúc thì giống như là tiếng cô quả bóng rổ đang được những cầu thủ đập lên đập xuống vậy. Trong đêm vắng, khung cảnh ở bệnh viện cùng những tiếng lột bột cứ vang lên như xa, như gần. Lúc thì như thế nó đang ở ngoài hành lang. Nhưng mà khi thì lại nó như là ở một nơi xa nào đó vọng về vậy. Ngay một lúc thì Na cảm nhận được tiếng đó phát ra từ phía một căn phòng bệnh khác. Dường như sau những chuyện đã trải qua, cô không có một chút sợ sệt. Cô dần dần bước chân về phía căn phòng, nhưng vào trong thì không có thấy gì cả. Kỳ lạ là cô vẫn còn nghe thấy tiếng đó ở ngay gần đây. Bất chợt Na thấy cửa sổ đang mở, gió lùa vào trong khiến cho cô có cảm giác lại Bước đến gần cửa sổ nhìn ra thì thấy một cây đa rất lớn. Gió khiến cho cây đa lay một cách mạnh mẽ. Bên dưới cây đa hình như là có một bóng người, cũng không biết là ai, nhưng với mái tóc dài xõa kia thì cô biết đó là một thiếu nữ. Cũng không có cảm giác gì sợ hãi, mà cứ đứng đó tò mò nhìn xuống cái bóng người ở phía bên dưới. Và đúng như cô nghĩ, bóng người đang đứng đó không những đập vật gì tròn tròn mà cô đoán đó là quả bóng rổ xuống dưới đất. Cứ như vậy, như là say mê, nàng đứng đó nhìn một lúc thì có một giọng nói vang lên, giọng nói rất hay, lại có phần quen thuộc nhưng nhất thời cô không thể nhớ được rằng mình đã nghe thấy ở đâu. Giọng nói của cô gái từ từ vang lên, kèm theo cái giọng nói đó là những tiếng lộp bộ, không những của tiếng bóng đập xuống đất. Giọng hát vừa dứt, Na cảm thấy bài hát này vô cùng quái dị, cũng không biết ai nghĩ ra cái bài hát này nữa, nhưng khi nghe nó làm cho cô cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, khi bài hát dường như đang nói về tình cảnh của cô hiện tại. Mãi suy nghĩ về bài hát, đến khi quay lên thì Na đã thấy bài hát dừng từ lúc nào. Giờ đây chỉ còn những tiếng lộp bộ từ quả bóng xa vang xuống dưới nền đất mà thôi. Đang mê man thì bỗng nhiên gió thổi qua khiến cho cành cây lay động Ánh sáng từ vầng trăng chiếu xuống, khiến cho cảnh vật xung quanh bấy giờ mới có thể hiện ra được rõ. Đến lúc này thì Na mới có thể thấy được mặt của cô gái và thứ cô ta đang cầm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net